À, anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc Chuyện của lão Trần thì báo các anh em là hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Ăn mừng. Có một số bạn thì comment hỏi mình là sao không để uh, số tài khoản ở dưới phần mô tả thì mình có để mà anh em để ý ở dưới phần mô tả nó có cái chữ thêm đấy anh em bấm vào đấy thì nó sẽ hiện ra. Còn ở điện thoại thì anh em phải kéo xuống thì mới thấy. Uh, mình thì nói chung là chắc là Youtuber nghèo nhất Việt Nam rồi mẹ Ngay cả cái tiền Youtube nuôi thân còn trả đủ Chứ đừng nói là nuôi gia đình Mà kiểu là vì Cũng nhiều lần nghĩ đến nghề tay trái đấy Nhưng mà do cái Mình có hay có nhiều bệnh vật đấy Cho nên là làm những cái nghề mà Nó liên quan đến giờ hành chính thì Mình không theo được Tại vì trong cái giờ hành chính đấy Nhiều khi nó có những cái Liên quan đến bệnh tật của, của vệ, bản thân cá nhân Cho nên nó không thể Theo đúng cái giờ giấc được Cho nên là không làm được như thế chứ, chứ mình đã thử rồi Chứ không phải là không anh em ạ Mình chỉ có thể làm những cái nghề tự do Ví dụ như là, bán rau hoặc là buôn bán những đồ ăn đồ uống thôi mình có thể tranh thủ thời gian để làm chứ không thể làm theo giờ hành chính được Đợt trước cũng thời gian làm ở trên Hà Nội rồi đấy nhưng mà nó không không, không có hợp với Thủy thổ cho nên là không không được bệnh nó tái phát nó đau đớn khó chịu lắm nên là mình không không có theo được chứ còn mình thì mẹ lúc nào chả mong mong chờ anh em gọi là quan tâm đốt nét từng giây từng phút thì làm sao có chuyện mà không để số tài khoản lên đó được nên là anh em Cứ kéo phần mô tả xuống là có nhá. Nếu mà anh em nào có ý định ủng hộ thì mình sẽ cổ vũ bằng cả hai tay hai chân. Hy vọng là anh em có thể ủng hộ cho dù là bao nhiêu cũng được. Mình đều hết sức là chân quý. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã chơi ăn gian gọi là chơi bẩn đã đạt được thành tích là 3 môn 100 điểm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tiến vào cuộc thi võ. Lần này thực sự là nở may nở mặt. Lưu Khải Hải dẫn đoàn cho viện số 3, không giấu nổi sự phấn khích trong lòng. Cả bốn đại diện toàn bộ đều đạt được tư cách bước vào vòng tiếp theo. Lâm Bắc Thần thì đạt kỷ lục xếp thứ nhất, chấn động địa phương, nhà không hương được 277 điểm, hàn bất phụ là 272 cũng đều nằm trong top 30. Bạch Cầm Vân tuy rằng hơi kém một chút, chỉ xếp thứ 57 với 250 điểm, nhưng dù sao thì nàng cũng chỉ là học viên năm nhất mà thôi. Có thể làm được tới bước này trong kỳ thi văn đã là rất đáng khen cần phải biết rằng trong cuộc thi thiên kêu tranh bá lần trước học viện số ba chỉ dạo chơi một ngày trong vòng đầu tiên trong kỳ thi văn thì đã toàn quân bị diệt <cười> các trò đã thể hiện rất tốt hiệu trưởng lăng đã không ngại chi ra một khoản lớn đặt phòng riêng ở vạn thắng lâu để chúc mừng các trò đi đi với ta nào liêu khải hải lúc này đã cười không khép được mồm chính vào lúc này đột nhiên có người gọi tên lâm bắc thần chính là lâm nghị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 Đại khái chỉ nhớ được lão cha và lão tỷ của mình, những người khác thì không nhớ. Anh chàng tự xưng là biểu ca của mình này, hoàn toàn không có ấn tượng gì cả. Người thực sự là biểu ca của ta sao? Lâm bất thần nghi ngờ hỏi. Người này có khuôn mặt trắng nõn, mặt mày thanh tú dáng người mạnh khảnh, vai vượn, eo ong, cũng được coi là một nhân tài. Hắn thấy có mấy phần với, giống với lão cha hỏi lâm cận nam trong trí nhớ, cũng được coi là một soái ca đẹp trai hiếm có. Đương nhiên so với ta thì còn kém xa Rất nhiều suy nghĩ thoáng qua Trong đầu Lâm Bắc Thần Lâm Nghị mở miệng nói <cười> Loại chuyện này ta làm sao có thể tùy tiện Lôi kéo quan hệ chứ Trong kỳ thi văn hắn xếp thứ tư Cũng được coi là nhân vật có tầm ảnh hưởng của ngày hôm nay Lâm Bắc Thần liền hỏi Vậy người cũng là não tàn à Thần thái của Lâm Nghị khựng lại cười nói biểu đệ đừng đùa như vậy chứ Lâm Bắc Thần nói Người không phải là não tàn Thì tại sao vẫn còn sống Chiến thiên hầu phủ sụp đổ rất nhiều nhân vật như thân quyến đều bị liên lụy, một bộ phận bị trắng đầu, một bộ phận bị lưu đày, Lâm Bắc Thần có thể sống sót là bởi vì trời sinh não tàn phế vật, hoàng đế bệ hạ cũng lười giết cho nên mới thoát được một kiếp. Trên mặt lâm nghị lóe lên một tia hung ác nham hiểm rồi biến mất, hắn giải thích. Bá phụ phản quốc là điều khó lỏng tha thứ nhất, nhưng mà cha ta đã lập được công lớn với đế quốc. Ngày ấy khi giáng tội, bệ hạ đặc biệt có ân chỉ khoan hồng cho huyết mạch của cha ta.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 lại vẫn có thể may mắn được tha xong, không phải là làm cái trò rắm bẩn thiểu, à, giao dịch mờ ám gì đấy chứ. Khuôn mặt của Lâm Nghị đen lại mà nói, đừng nói bậy, trong chuyện này có rất nhiều chi tiết, không tiện nói với người ngoài. Biểu đệ, ta được lệnh của gia phụ, mời đệ cùng nhau về nhà ăn bữa cơm, ôn lại chuyện cũ, mời đệ theo ta. Lâm Bắc Thần dứt khoát lưu lát nói, không rảnh, không đi. Nói xong liền lên xe ngựa của học viện số 3, xe ngựa nghênh ngang rời đi, lâm nghị giơ tay lên muốn giữ lại đã không kịp nữa ngươi đã không còn là đích tử của chiến thiên hầu ngày trước có còn nhận rõ hiện thực hay không biểu đệ tốt của ta <cười> sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ phải cúi đầu quỳ trên đất mà cầu xin ta hắn lẩm bẩm một bình quém miệng lộ ra nụ cười lạnh nhàn nhạt, nhạt ở vạn thắng lâu tiểu lâu sang trọng đệ nhất của vân mộng thành tiểu lâu này được xây dựng cách đây cả trăm năm khi hoàng đế vệ hạ hài, khai quốc viễn trình hải tộc Đã từng trọ lại nơi đây, sau đó trải qua sửa chữa và mở rộng của các thế hệ chủ nhân, nó có được quy mô như của ngày hôm nay. Ngày thường khách khứa ra vào không phú cũng quý, vừa mới lên đèn, cuộc sống về đêm của Vân Mộng Thành dần trở nên phong phú, khu vực chung quanh vạn thắng lâu chắc chắn là nơi phồn hoa nhất, ở trong phòng riêng ở lầu ba. Các bạn học, hiệu trưởng lăng bận rộn công vụ cho nên không thể đích thân đến chúc mừng các trò, nhưng đã phê duyệt cho đầy đủ kinh phí, các trò có ăn uống tùy thích muốn gọi cái gì cũng được. Lưu Khải Hải cười nói. khi nói đến đây khuôn mặt ông ta có chút đỏ lên. bởi vì mọi người đều biết hiệu trưởng đại nhân lúc này đang lưu luyến ở trốn trong hoa tìm thú vui. chỗ đó thì bận công vụ gì được chứ? Lâm Bất Thần liếc nhìn thực đơn không khỏi bị sốc trước giá cả. một món khai vị đã bốn đồng tiền vàng. đây quả thực là ăn cướp mà. có thể đổi lấy tiền mặt được không? hắn hỏi. chẳng mấy chốc thì trên bàn đã đầy ắp sơn hào hải vị, mùi thơm sộc vào nước mũi. Ngay khi mấy người Lâm Bắc Thần đang định động đũa, cánh cửa của căn phòng đột nhiên bị đẩy ra. Sở Ngân và Phan Nguy Mẫn lao vào. <cười> Nghe nói hiệu trưởng Lăng Đại Nhân đã chi lớn, lại có thể ném tiền vào vạn thắng lâu để chiều đãi các công thần của học viện số 3. Cơ hội ăn trực ngàn năm một thỏa như thế này, sao chúng ta bỏ lỡ được chứ? Bọn ta đang ở tiệm binh khí của búa sắt ăn nửa chừng, nên lập tức ném bát đũa chạy tới đây. Tâm trạng của Sở Ngân đang rất tốt. Vốn dĩ sáng nay ông ta muốn lấy thân phận giáo viên dẫn đoàn để tham dự lễ khai mạc của cuộc thi thiên kiêu tranh bá, hỗ trợ cho đám người Lâm Bắc Thần. Nhưng sau đó ông ta đã bị Dương Chẩm Chu thuyết phục và giữ lại tiệm bình khí búa sắt để phối hợp chế tạo ra thiên mã lưu tinh tí. Lúc này cấu trúc chức năng cơ bản của cánh tay đã triệt để hoàn thành. Bên ngoài khung xương cơm loại đã dùng thuật luyện kim cực kỳ cao minh để bố trí một tầng da thịt giống y như thật đôi tay của ông ta lúc này nếu không nhìn kỹ thì giống như là tay bằng xương bằng thịt thật rồi khả năng khống chế thành thạo thiên mỹ a thiên mã lưu tinh tí của sở ngân cũng tiến bộ rất nhiều ông ta đã có thể từ từ điều khiển mười ngón tay kim loại để sử dụng đũa mà gắp thức ăn phan nguy mẫn tự rót tự uống một ly dao chỉ nhưỡng say sưa thở dài một hơi cũng cười nói nói ra thì hai người chúng ta cũng được coi là công thần không chỉ bồi dưỡng và khai quật bọn chúng còn dẫn chúng đi huấn luyện bí mật Bữa ăn này không thể bỏ lỡ. Vạn thắng lâu này có rất nhiều món ăn độc quyền. Điều này có sức hấp dẫn trí mạng đối với ông ta. Bạch Cầm Vân hai tay ôm ngực, ánh mắt mê ly liếc nhìn các món ngon trên bàn, hít vào một hơi thơm lừng, sau đó cười khúc khích nói. Chủ nhiệm Phan thân thiết với chủ nhiệm sở nhiều ngày như vậy. Hình như người đã trở nên chơ cháo hơn rất nhiều. Phan Nguy Mẫn trực tiếp không nói lên lời, búng ngón tay vút lên trời. Bá, một miếng gân bò, xạ lan lớn bắn vào miệng của bạch khâm vân trò ăn nhiều một chút đi phan nguy mẫn tức giận nói mọi người đều bật cười những món ăn mà các trò gọi đây đều không thể phản ánh được tinh túy mỹ thực của vạn thành lâu để cho ta phan nguy mẫn cầm thực đơn cứ như thể là chiến thần thống lĩnh cả thiên quân vạn mã khí chất thay đổi đáng kể soàn soạt liên tiếp gọi thêm mười hai món lưu khải hải bên cạnh mí mắt co giật hiệu trưởng lăng lần này e rằng ông thực sự phải xuất huyết nhiều rồi ăn thôi ăn thôi. Lâm Bắc Thần không thể chờ đợi nổi mà hét lớn. Thời gian dần trôi qua trong bầu không khí vui vẻ và ngon miệng. Không khí trong vạn thắng lâu ngày càng náo nhiệt. Trong đại sảnh tầng một và tầng hai đã chật cứng người. Dần dần lần lượt lại có tiếng uẩn tù tì chơi tiểu lệnh, tiếng nhạc khúc dần dần chuyển đến. Dưới tác dụng của màn đêm và men rượu, mọi người dần ném bỏ những trói buộc của ban ngày, bắt đầu bàn luận viển vông. Ngay sau đó đột nhiên nghe thấy một tràng cười sảng khoái từ phòng riêng bên cạnh chuyển tới một giọng nói có chút quen thuộc rườm rườm đắc ý <cười> các người không nhìn thấy nó thôi hôm nay khi lâm Bắc thần kia nhìn thấy tào công tử biểu cảm giống như là cha chết mẹ chết vậy <cười> hắn có nằm mơ cũng không ngờ rằng tào công tử lại có tư cách tham gia kiều dương tranh bá chiến lần này suýt nữa bị dọa cho đái ra quần hả lâm Bắc thần đặt ly rượu trên tay xuống thú vị đây ở sau lưng bàn tán về ta lại không phải là khen ta đẹp trai sao không thể tha thứ được Giã tập chủng từ đâu tới ở bên cạnh uống nhiều rồi đánh ra dám thối Sở ngân trực tiếp không nhịn nổi đập đũa xuống bàn mở miệng chửi bới phòng riêng bên cạnh lập tức trở nên im lặng nhưng rất nhanh sau đó giọng nói lúc trước giống như thẹn quá hóa giận gào lên mắng chửi ngươi là cái thá gì cũng dám mắng ta ngươi trở đó tiếng bước chân vang lên rầm cửa phòng riêng bị đập mở lại thấy một tên béo bẻ ngang sắp trở thành một khối cầu tròn trịa dẫn theo bảy tám người xông vào tên béo đã uống hơi say vừa bước vào đã mở miệng chửi bới vừa rồi thằng nào mắng lão tử đứng ra đây hả thì ra là các ngươi sở ngân cười lạnh một tiếng ta còn tưởng là ai thì ra là khưu giáo viên của học viện số sáu khẩu khí lớn thật lão tử đứng ra đây ngươi có thể làm gì tên báo này chính là khưu thiên giáo viên của học viện số sáu cái dung nhan này đúng là độc nhất vô nhị khưu thiên nhận ra người trong phòng riêng trong lòng hơi giật mình lập tức giễu cợt ta còn tưởng là ai hóa ra là các ngươi <cười> Nghe nói sở đại chủ nhiệm đưa học viện à học viên lên Bắc Hoàng Sơn huấn luyện đặc biệt kết quả là vì quá tự cao cậy thế hiếp người đắc tội với mạo hiểm giả trong núi suýt chết ở Bắc Hoàng Sơn còn bị người ta chặt đứt đôi tay có phải là thật không đây Sở Ngân liền vung đôi tay lên còn lợn béo chết tiệt ngươi có thể qua đây thử xem khưu Thiên ghét nhất người ta gọi ông ta là lợn béo huống hồ sở Ngân còn thêm vào hai từ chết tiệt ông ta liền nổ tung ngay tại chỗ họ sở kia nối được một tôi tây đôi tay giả đã vân mạch lên rồi sau ngươi còn lại được mấy phần thực lực của ngày xưa <cười> hôm nay lão tử sẽ dạy cho ngươi một bài học vừa nói vừa bước ra một bước thân hình thoát cái đã tới trước mặt sở ngân đánh ra một trưởng mặc dù béo như con lợn nhưng mà thân pháp lại cực kỳ linh hoạt trường ấn đánh ra còn mang theo âm thanh của phong lôi không thể coi thường sở ngân cười lạnh một tiếng đứng yên không nhúc nhích đợi đến khi một trưởng sắp đánh vào thân thể ông ta mới đột nhiên giơ tay lên trực tiếp chộp lấy lòng bàn tay của khiêu thiên gỡ bỏ sức mạnh của một trưởng kia, sau đó ngon năm ngón tay đột nhiên phát lực, răng rắc, tiếng sườn gãy phát ra. A, Thiêu Thiên hét lên như là một con heo bị chọc tiết, tay của ta. Ông ta vận chuyển huyền khí ra sức dễ giụa nhưng khó mà thoát ra, không phải kinh ngạc nhìn sở ngân mà nói. Không đúng, tay của ngươi làm sao có thể? Sở ngân lạnh lùng nói, rất bất ngờ phải không? Thiêu Thiên chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình như bị gang thép, kẹp lại, lạnh, xúc cảm lạnh buốt. Rõ ràng không phải là thẻ máu thịt Ở trong lòng ngày càng sợ hãi nói Người lại có thể gắn tay sắt Không đúng, trên thị trường cho dù tay sắt có Cao Minh đến đâu Cũng không thể nào linh hoạt như vậy được Hơn nữa, người bị chám đứt đôi tay Làm sao có thể, cái này của ngươi là thứ gì Năm ngón tay sở ngân dần phát lực cười lạnh Thứ gì à Với cái chỉ số thông minh của cái đầu heo nhà ngươi Sẽ không hiểu được đâu, răng rắc Tiếng xương vỡ vụn không ngừng giang lên a tay của ta, sở ngân Người nhanh buông tay ra Thiêu thiên chỉ cảm thấy lòng bàn tay đã sắp bị bóp Thành thịt nát lớn tiếng gào thét Vừa rồi ta chỉ đùa với người thôi Đùa thôi à Ánh mắt của sở ngân ngày càng lạnh lùng nói Rõ ràng là ngươi nhìn thấy đôi tay của ta đã mất Chỉ là lấy tay giả để cha đậy Cho nên mới trực tiếp ra tay quấy làm nhục ta Lại còn dám nói là đùa thôi sao Thiêu thiên Cái con chó lợn nhân phẩm hạ tiện nhà ngươi Ở sau lưng sỉ nhục học viên của ta Lại còn ở trước mặt sỉ nhục ta cũng xứng được dạy học giáo dục người khác sau hôm nay ta phế một tay của ngươi coi như bài học vừa nói dứt lời răng rắc xương ngón tay phải của khưu thiên trực tiếp bị bóp nát thành nhiều mảnh máu tươi bắn ra tung tóe lúc này sở ngân mới buông tay a họ sở kia ngươi lại có thể thực sự phế tay của ta ta sẽ không tha cho ngươi khưu thiên nhìn năm ngón tay của mình biến dạng như cái bánh quay trèo thì hét lên thất thanh động tĩnh cuối cùng cũng kinh động những người khác trong vạn thắng lâu tào phá thiên với vẻ mặt u ám bước vào phòng nói họ sở kìa người ra tay quá tàn nhẫn rồi đó chuyện hôm nay nếu như không đưa ra một lời giải thích hợp lý các người đừng hỏng ra khỏi đây to gan hàn bất phụ đứng dậy quát tào phá thiên bất kể thân phận trước đây của ngươi là gì bây giờ ngươi đã gia nhập học viện số sáu thân phận hiện tại chẳng qua chỉ là một học viên sao ngươi dám mở miệng nói ra lời như vậy với một giáo viên của sở giáo dục cho chứng nhận hắn là người chứng chạc và bạo thủ trong mắt không lưu nổi một hạt cát Nhất là không nhìn được loại hành vi chống đối giáo viên này Học viên chính là học viên Thầy giáo là thầy giáo Mặc dù không chung học viện nhưng phải có sự phân biệt lớn nhỏ Ở trong mắt của hàn Bất Phụ Loại hành động phạm thượng này là không thể tha thứ <cười> Thật nực cười Ta phá thiên điên cuồng cười lạnh Chẳng thèm ngó tới Ta gia nhập học viện số 6 Chẳng qua chỉ là học viên lâm thời ngắn hạn mà thôi Ngay cả giáo viên chủ nhiệm của học viện số 6 Cũng không có quyền chỉ trích ta cái gì Còn ngươi, tiểu tử ngươi trong mắt ta Ngay cả con kiến cũng không bằng, cũng dám chỉ trích ta sau. Ta khen ngợi dũng khí của ngươi, tiểu tử, ngươi tên gì? Báo ra để bổn thiếu gia nhớ kỹ ngươi. Ta là Hàn Bất phụ mở miệng muốn nói, Sở Ngân trực tiếp ra tay ngăn cản, không muốn Hàn Bất phụ trở thành tâm điểm cuộc xung đột, bởi vì ông ta biết rằng ta Phát Thiên tâm địa độc ác có thủ tất báo, nếu như Hàn Bất phụ bị nhắm tới, sau này chắc chắn sẽ gặp phải tai họa. Sở Ngân nheo mắt lại, trong mắt chợt qua ánh sáng, đem tiêu điểm kéo về mình một lần nữa tiểu tử, giải thích xong, ngươi muốn ta giải thích cái gì?" Tào Vá Thiên nhìn chằm chằm vào Hàn Bất Phụ, nhớ kỹ vẻ mặt kiên quyết của hắn, lúc này khóe miệng mới nhếch lên đường cong nhàn nhạt. "Ngươi đã phế bỏ bàn tay của giáo viên khâu, vậy thì giao bàn tay sắt của ngươi ra để đèn. Sở Ngân giật mình, sau đó lập tức bật cười khinh thường, "Tiểu tử, không hổ danh là cái loại xấu xa phản bội sư môn vô liêm sỉ, thì ra là thèm thuồng thiên má tí của lão tử. Thấy đồ vật tốt thì liền muốn lấy." Vậy cũng phải nhìn xong có bản lĩnh hay không, muốn thì qua đây mà lấy. Ông ta ngoắc tay với tào phá thiên. tào phá thiên vô cùng tức giận nói, người lại dám khiêu khích ý chí của Bạch Vân Thành xong Sở ngân giống như tên ngốc nhìn hắn, khinh thường nói, tiểu tử, đừng nói là ngươi, cho dù là thằng sư phụ của ngươi cũng không thể đại diện cho Bạch Vân Thành, đừng có cáo mượn oai hùm ở đây. Hỗn xược tào phá thiên hét lên một tiếng bước ra khí thế bùng phát, Hắn đã theo kiếm khách Bạch Hải Cầm tu luyện các loại công pháp bí thuật của Bạch Vân Thành trong vòng 3 năm, đã sớm là một cao thủ ở cảnh giới võ sư cấp 4. Hôm đó để thua Lâm Bắc Thần là do bị tính kế không kịp phòng bị. Nếu nói về chiến lược thực sự khi đối đầu chính diện, hắn có thể ném Lâm Bắc Thần qua 18 con phố. Đừng nói thu dọn Lâm Bắc Thần cho dù các giáo viên của học viện ở Vân Mộng Thành hắn cũng không để vào mắt. Đây cũng là lý do tại sao trước giờ hắn không thể nuốt trôi cục tức này ba năm mà bạch vân thành đã dưỡng thành thói kiêu ngạo và độc đoán của hắn vừa rồi khi nhìn thấy sở ngân bị gãy tay lại có được đôi tay bằng kim loại một cách khó tin như vậy hắn đã vô cùng kinh ngạc lập tức ý thức được giá trị của phương pháp rèn đúc cánh tay này bất chợt nảy sinh lòng tham cái gọi là báo thủ cho khâu thiên cũng chẳng qua là cái cớ để chiếm đoạt cánh tay kim loại mà thôi nhưng mà lấy bảng hiệu của bạch vân thành ra lại không có tác dụng Tà phá thiên đã quen với việc không kiêng nẻ gì cả lập tức muốn ra tay cưỡng đoạt khí thế mở ra mọi người trong phòng đều cảm thấy trái tim như bị một tảng đá lớn đè lên thở không ra hơi sở ngân đang chuẩn bị xuất thủ thì lâm bắc thần từ từ đứng dậy chủ nhiệm sở để ta nguyễn âm như sóng nước lưu chuyển xuất hiện ánh sáng xanh mờ nhạt hiện lên quanh cơ thể lâm bắc thần sở ngân trong lòng khẽ động cũng không ngăn cản bởi vì ông ta biết rằng không giống như hàn bắc phụ lâm bắc thần sớm đã người nằm trong danh sách tử vong của tào phá thiên cho nên không cần phải thỏa hiệp <cười> thật không biết sống chết đành vậy hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết tối hôm đó ngươi thắng được ta là chuyện hoang đường và gặp may cỡ nào Ta phát thiên không kiêng nẻ gì cả nói ra tay liền ra tay trực tiếp đánh ra một trưởng ngay tại chỗ khí lực màu vàng nhạt giống như một thanh kiếm đâm về phía lâm bắc thần hắn đã thức tỉnh huyền khí hệ kim sát khí nặng nhất chiêu thức này rõ ràng là trưởng pháp chiến kỹ có uy lực kinh người cẩn thận phan nguy mẫn trong lòng kinh hoàng vội vàng nhắc nhở Lâm Mặc Thần không hề tỏ ra yếu thế cũng giơ tay đánh ra một chưởng, bách bộ phách thần trưởng, tuyệt học của đại minh chủ Sơn Tặc Bắc Hoang Sơn. Đây là lần đầu tiên Lâm Mặc Thần thi triển chiến kỹ Tam Tinh trở lên mà mình đã tu luyện. Ấn trưởng thủy quang màu xanh nhạt lập tức ngưng tụ, giống như một khối lam ngọc điêu khích à điêu khắc hình lòng bàn tay óng ánh, trực tiếp đánh vào kiếm ảnh màu vàng nhạt kia. Bùm một tiếng, cả phán phòng bỗng tuôn trào kình khí, huyền khí hai màu xanh vàng lan tràn, hòa lẫn vào nhau bùm những bức tường gỗ không thể chịu nổi gia tăng sức ép đột ngột bị phá vỡ và bắn ra tại chỗ phan nguy mẫn và sở ngân đồng thời xuất thủ bảo vệ cho hàn bất phụ bạch khâm vân nhạc hồng hương và các mán ngon mỹ tiểu trên bàn thân hình của lâm bắc thần lui về sau ba bước mỗi bước đều dẫm lên nên đất đá xanh ở dưới chân ra một dấu chân rõ ràng sâu đến cả inh còn bóng dáng của tàu vá thiên thì lắc lư kịch liệt nhưng không lui về phía sau thực lực cao thấp lập tức phân ra giao chiến trực diện, tà phá thiên rõ ràng cao hơn một bậc nhưng có hạn thôi. ngươi trong lòng của tà phá thiên sửng sốt sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn chăm chăm vào lâm bắc thần, hắn hóa kiếm thành trưởng xuất vân tụ quang kiếm mãn thi triển ra chính là chiến kỹ của bạch vân thành bộc phát bảy mươi phần trăm sức mạnh đã cố tình muốn đánh cho lâm bắc thần sống dở chết dở. ai mà biết được lâm bắc thần à vẫn bị trưởng ấn mà lâm bắc thần dùng thủy quang kỳ lạ chưa từng thấy kia chặn lại chỉ lui lại có ba bước mà thôi điều tập trung này thực lực lại nâng cao. Tào Phá Thiên vừa kinh ngạc vừa tức giận. Lâm Bắc Thần thì lại cảm thấy rất vui mừng ở trong lòng. Vừa rồi hắn cố ý đứng ra là muốn thăm dò và xác nhận lại khoảng cách giữa mình và Tào Phá Thiên. Kết quả như vậy khiến hắn rất hài lòng. Chiến kỹ Tam Tinh quả thực là bất phàm. Những người bên cạnh, đặc biệt là Sở Ngân Phan nguy mẫn, những người biết được sự khủng khiếp của Tào Phá Thiên thì vô cùng kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần. Tốc độ nâng cao thực lực của thiếu niên này có thể coi là kỳ tích so với thời gian ở bắc hoang sơn lại là một cảnh giới khác đây chính là trình độ của đồ đệ kiếm tiền đinh tam thạch đã dốc hết sức lực chuyển dạy ra sau không hổ là nhân vật xếp thứ hai trong ngũ đại danh kiếm của bạch vân thành năm đó khi mà nghiêm túc thì quả nhiên có thể nâng cao thực lực của lâm bắc thần trong khoảng thời gian ngắn như vậy Tà phá thiên một đoàn chưa hạ gục được đối thủ trong lòng càng thêm tức giận đang định ra tay lần nữa chính vào lúc này người nào mà hỗn sược như vậy dám làm loạn ở vạn thắng lâu Một giọng nói tràn đầy khí thế uy nghiêm của cả bể trên đột nhiên vang lên Thì ra cuộc giao thủ vừa rồi động tĩnh quá lớn Đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở vạn thắng lâu Mọi người đều nhìn về phía phòng riêng ở lầu 3 Cánh cửa phòng riêng sang trọng Số 1 trên tầng 3 cũng được mở ra Chỉ thấy từ bên trong có sáu bảy người trung niên Y phục sang trọng bước ra Mang theo vào mặt tức giận Một trong số bọn họ bất ngờ chính là người chủ trì Của lễ khai mạc cuộc thi Thiên Kiêu Tranh Báo hôm nay Sở trưởng sở giáo dục của Vân Mộng Thành, Lý Hồng Phu, đây là một nhân vật lớn. Nhưng Lý Hồng Phu rõ ràng không phải là người có thân phận cao nhất trong phòng. Một ông lão hơn 50 tuổi, tóc múi tiêu, trên mặt trái có nốt ruồi đen, càng tăng thêm vẻ quý phái và uy nghiêm, ngự trị trên tất cả mọi người. Ngay cả sở trưởng sở giáo dục Lý Hồng Phu cũng phải kính cẩn đứng bên cạnh người này, vẻ mặt cực kỳ tôn sùng. Trong đám người này còn có một người quen cũ, quen viên của sở giáo dục, Người trước đây từng giám sát cuộc thi giữa năm cọc viện số 3, đồng thời chủ trì vòng dự tuyển năm 2, mặt sắt lưỡi độc Lý Thanh Huyền. Chủ nhiệm sở, chủ nhiệm khưu, các ông, chuyện này là sao vậy? Lý Thanh Huyền vừa liếc qua liền nhận ra mọi người, tay phải của khưu thiên đã bị phế, toàn thân co quắp đầu đớn, lúc này nhìn thấy các đại nhân vật của sở giáo dục xuất hiện, nhất thời kinh ngạc đến mức sau lưng toát mồ hôi lạnh, thầm nói một tiếng không hay, cuộc tranh chấp vừa rồi nói cho cùng là do ông ta mà ra. Nếu như các quan chức truy cứu Ca đô sỏ nhưng ông ta chịu không nổi Ông ta đang định nói vài câu chu toàn Nhưng Tà Phá Thiên đã đi trước một bước Trực tiếp nắm lấy cánh tay phải Đã hoàn toàn thay đổi của Khiêu Thiên giơ lên cho mọi người xem Lớn tiếng nói Giữa thanh thiên bật nhật Trời đất sáng sủa Có người hành hung Đà thương giáo viên của trường địch Đây chính là bằng chứng tội ác Vẫn xin Lý Sở Trưởng Chủ trì công đạo cho chúng ta Đây là ác nhân cáo trạng trước Lúc trước người ra tay trước là Khiêu Thiên Bản thân Khiêu Thiên vùng vẫy không thoát ra được, trong lòng không khỏi nguyên rủa Tàu Phá Thiên. Cái tên điên này tự nhận mình là đệ tử Bạch Vân Thành, cố tình muốn làm lớn chuyện, căn bản không quan tâm đến sống chết của người khác, cho dù người khác này là người đã ủng hộ mình. Lý Thanh Huyền cầu mày lại, ánh mắt của Lý Hùng Phu và những người khác rơi vào lòng bàn tay của Khiêu Thiên, nhìn thấy năm ngón tay vặn vẹo như cái bánh quay chảo thì sắc mặt hơi thay đổi. Lúc này lại nghe thấy phúc một tiếng, có người bật cười lý thanh nguyên ngưng tổ ánh mắt cầu mảy quát lâm bắc thần ngươi cười cái gì người đột nhiên bật cười vừa rồi chính là lâm bắc thần đột nhiên ánh mắt của mọi người chuyển từ lòng bàn tay vặn vẹo của khưu thiên đến cơ thể lâm bắc thần không khỏi sáng mắt lên một thiếu niên đẹp trai tuyệt thế lâm bắc thần chậm rãi bước ra dùng ngón tay xoa mi thâm liếc nhìn tả phá thiên một cái sau đó thản nhiên nói ta là nghe thấy có một số người đâm thọc đổi trắng thay đen thì cũng thôi lại cứ khăng khăng tỉa toát cầu chữ Đáng tiếc là dùng không đúng trường hợp, ta nhịn không được mà bật cười thôi. Ta Phá Thiên cười lạnh nói, ngươi có ý gì? Ý tứ rất đơn giản, hiện tại rõ ràng là đã lên đèn màn đêm bênh mông, thanh thiên bạch nhật trời đất sáng sủa đâu ra. Ta Phá Thiên, ngươi muốn vu oan cho người khác thì phiền động não một chút. Học cho tốt ngữ văn, đến khi ngươi mở miệng thì cũng không sợ người khác cười đến rụng răng. Lâm Bắc Thần nói, ngươi... Ta Phá Thiên bị chọc tức lúc này ông lão tóc muối tiêu đã hơn năm mươi tuổi chậm rãi mở miệng tiểu tử này chính là lâm bắc thần đích tử của chiến thiên hầu sau sở trưởng sở giáo dục lý hùng phu vội vàng nói hội bẩm phương lão chính là hắn không ngờ rằng phương lão cũng từng nghe qua tên hắn nhưng mà những chuyện trước đây đều đã qua hắn bây giờ cũng được xem là lãng tử hồi đầu trong cuộc thi cấp trường và vòng dự tuyển đã biểu hiện cực kỳ xuất sắc trong vòng thi văn hôm nay hắn đã đạt được thành tích phá kỷ lục ba môn điểm tuyệt đối rất là nổi trội Chỉ là trời sinh não tàn, tính cách có hơi tùy tiện một chút. Đây cũng coi như là nói giúp cho Lâm Bắc Thần. Ông Lão Uy Mãnh có mái tóc muối tiêu, năm nay đã hơn 50 tuổi, là ti trưởng ti giáo dục của phong ngữ hành tỉnh, phương Trấn Nho. Đế quốc Bắc Hải rất coi trọng giáo dục, từ trung ương cho đến địa phương, lần lượt là bộ giáo dục, ti giáo dục, tổng sở giáo dục và sở giáo dục, tương ứng với bốn cấp độ, thủ đô, hành tỉnh và thành. Ti trưởng được coi là một quan chức cấp cao của đế quốc Bắc hải Phương Chấn Nho đã chủ trì thi giáo dục của phòng ngữ hành tỉnh nhiều năm, môn sinh đông đảo, đội ngũ lớn mạnh, thầm căn cố đế rất có lực ảnh hưởng. Ha <cười> ha, người trẻ tuổi tính cách có tùy tiện một chút cũng không thành vấn đề. Phương Thi trưởng vuốt râu cười nhạt, nhưng nói năng phải cẩn thận một chút. Đế quốc ngày nay hoang thất phồn thịnh, luật pháp hoàn chỉnh, tôn sùng ánh sáng, làm sao có thể là màn đêm mênh mông được chứ? sắc mặt của Lý Hùng Phu và Lý Thanh Huyền nhất thời thay đổi ngay cả sở ngân lưu khải hải và phan nguy mẫn ba người cũng thay đổi sắc mặt những lời như vậy từ miệng của ty trưởng của một đại hành tỉnh thốt ra có thể nói là sát tâm đến cực điểm ủng hộ người bị nhắm tới là lâm bắc thần con trai của một tội thần một khi truyền đến triều đình bị người có lòng cố tình châm dầu vào lửa làm văn chương chỉ e rằng sẽ tạo ra một làn sóng cuồn cuộn ngất trời rốt cuộc bệ hạ năm đó tha cho lâm bắc thần một mạng là bởi vì đứa con trai này chẳng qua là một tên não tản ngu rốt không có chút quý hiếp. Nhưng một khi tin tức não tàn lại truyền thành thiên tài mà truyền đến tai bệ hạ, người có thay đổi chủ ý hay không lại là một chuyện khác. Vị ti trưởng Phương chấn Nho được mệnh danh là thiết diện vô tư đã từng trải qua chốn quan trường, không thể không hiểu huyền cơ trong đó. Ông ta cố tình nói vậy. Đường đường là một ti trưởng của ti giáo dục quyền cao chức trọng, tại sao lại có ác ý với lầm bác thần như vậy? Sở ngân trong lòng thầm hét lớn không hay, đã có chút hối hận vì vừa rồi đã ra tay khiến cho mâu thuẫn trở nên gay gắt. Lúc này liền nghe thấy Phương Trấn nhỏ lãnh đạm nói: "Ha ha, Trấn Nam huynh, nói ra thì bây giờ đã là gia chủ đương thời của Lâm gia, xin chúc mừng. Lâm gia lại sinh ra một thiên tài búng bỉnh, kiệt xuất khác, quản giáo cho tốt, tương lai sẽ là một chiến thiên hầu uy trấn thiên hạ." Một nam nhân trung niên, mặt mũi trắng ngần đứng bên cạnh, nghe vậy lập tức chắp tay mỉm cười. Chiến thiên hầu đã là nỗi nhục của đế quốc, làm sao có thể xuất hiện người thứ hai? phương ty trưởng khen sai rồi nói xong quay đầu trừng mắt nhìn lâm bắc thần nghiệt trướng còn không mau qua đây tạ tội với phương ty trưởng và các vị đại nhân lâm bắc thần ngáo ra mẹ nó ông là ai vậy lúc này lại nhìn thấy biểu ca lâm nghị người luôn đứng sau đám đông không có chút cảm giác tồn tại bước đến bên cạnh nam nhân trung niên hành lễ với phương trấn nho trước sau đó nhìn lâm bắc thần cau mày hét lớn biểu đệ đứng xứng cho đó làm gì còn không mau đây bái kiến cha ta người chính là Di phụ thần nhất của ngươi Cũng là trưởng bối duy nhất trên đời Di phụ, tên này á Lâm bất thần dùng ngón tay giữa xoa mi tâm Cái này thú vị đây Trước đó lão tử bị kẻ thù chặn lại Trong quân viên học viện số 3 suýt chút nữa bị chém chết Người được gọi là di phụ còn có cái được gọi là biểu ca này nữa Chưa từng thấy bọn họ xuất hiện Sao bây giờ vừa xuất hiện Đã muốn phô trương hình thức Làm ra vẻ trước mặt mình Xin lỗi, người thân của ta đều đã chết hết rồi Lâm bất thần thở ơ nói Hỗn sược Ông ta vẽ vẻ mặt tức giận nghiêm nghị quát lớn, nghiệp trưởng, người đang nói cái gì vậy, còn không mau cút qua đây quỳ xuống. Nói xong trực tiếp ra tay, một luồng huyền quang kiếm khí màu xanh đánh thẳng vào đầu gối Lâm Bắc Thần muốn phế bỏ đôi chân của hắn khiến hắn quỳ xuống. Lâm Bắc Thần vô cùng tức giận, lão cẩu này, tìm cái chết. sở ngân thế vậy trực tiếp chắn trước mặt Lâm Bắc Thần giơ tay đánh ra một chưởng bùm, kinh quang huyền khí nổ tung tràn ngập, kiếm khí màu xanh bị ông ta dùng bàn tay sắt đập nát Lâm Bắc Thần là học viên đại diện của trường ta tham gia thiên kiêu tranh bá. Thân phận có nó được Sở Giáo dục xác nhận và được Pháp luật Đế quốc bảo vệ. Lâm gia chủ, ngươi làm vậy là quý gì? Ngươi muốn trở thành kẻ thù của học viện số 3 sau? Sở Ngân trong mắt tràn đầy lửa giận, giỏi với giọng điệu bất lương. Lâm chấn nàn cười lạnh một tiếng hung hăng nói. Nghiệt xúc này kiều ngạo hỗn sược, danh tiếng bại hoại, việc xấu loang lổ, không tôn trọng trưởng bối, già pháp khó dung. Ta giao hơn hắn một chút dạy hắn cách làm người đây là chuyện riêng của lâm gia ta liên quan gì đến học viện số ba của ngươi sở ngân bật cười gia pháp lâm bắc thần được pháp luật đế quốc bảo vệ gia pháp của ngươi không lẽ lớn hơn cả luật pháp đế quốc à <cười> lâm gia chủ thực là uy phong và mặt lâm trấn nam liền thay đổi ông ta liếc nhìn phương trấn nho bên cạnh tức giận nói sở giáo viên ngươi không cần dùng những lời như vậy làm khó ta mọi người đều biết ta không có ý như vậy nhưng mà đế quốc bắc hải chúng ta Từ khi Thánh Võ Hoàng đế khai quốc đến nay đều coi trọng giáo dục, cốt lõi của giáo dục là trung nhân ái quốc, tôn trọng sư trưởng, trọng hiếu lễ. Lâm bất thần này trời sinh ngang bướng khi nam phách nữ ỷ mạnh hiếp yếu, việc xấu loang lổ, ta thân là trưởng bối, chẳng qua chỉ dạy dỗ hắn một chút chẳng lẽ không được sao?" Sở Ngân lạnh lùng nói, "Tuy ta chỉ là một giáo viên nhỏ bé nhưng cũng không phải mắt mù tai điếc, Lâm gia chủ vừa rồi rốt cuộc là đả thương hay dạy dỗ người, ta vẫn có thể phân biệt." Lâm gia chủ đã không muốn nhìn thấy Lâm Bắc Thần như vậy Vậy thì ta đây sẽ đưa hắn đi Để tránh Lâm gia chủ nhịn không được Mà muốn dơ tay dạy dỗ người khác <cười> Nói xong ông ta liền muốn đưa Đám người Lâm Bắc Thần rời đi 36 kế chuẩn là thượng sách Khoan đã Ti trưởng ti giáo dục Phương Trấn Nho nói Lâm gia chủ nói không sai Đế quốc xưa nay quan trọng giáo dục Ý nghĩa của hiếu đỗ lại càng không thể xem nhẹ. Đã nhìn thấy trưởng bối thì qua đây hành lễ rồi hãy đi Hai người sợ ngân vào phàn nguy mẫn trong lòng vốn đang căng thẳng, nhưng nghe thấy những lời đó của Phương Trấn Nho lên thở phào nhẹ nhõm mở hơi. Chỉ là hành lễ mà thôi cũng không phải chuyện khó khăn gì. Hai người liên tục nháy mắt với Lâm Bắc Thần, bảo hắn chịu uất ức một chút. Lâm Bắc Thần đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Từ khi đến thế giới này, hắn vẫn luôn làm theo nguyên tắc, có thể nhịn được thì cứ nhịn, nhân nhượng cho khỏi phiền. Giống như việc tùy tiện hành lễ, cũng không phải hàn tín năm đó chịu sự sỉ nhục chui dưới đúng quần càng húng hồ hàn tín đến cả việc chịu xử xì nhục giữ giúp đúng quần cũng phải nhịn theo lời của nhị đương gia, trong đại thoại tây du mà nói chiêu này của ta gọi là nhịn nhục sống cho qua ngày đoạn tháng không phải chỉ là một nhát dao đâm và đuổi thôi sao có gì to tát đâu trong lòng hắn rõ ràng đã suy nghĩ như vậy nhưng chân lại không muốn cất bước thế nào phương trấn nhỏ vuốt dầu nói lời của lão phu ngươi cũng không muốn nghe xong tại sao ta phải nghe lời ông lâm Bắc thần buột miệng nói ra nói xong hắn liền hối hận Hận không thể tát cho mình một bạt tay Ta làm sao vậy chứ Ta trước đây đều luôn cảm thấy những anh chàng kia Sau khi xuyên không còn ra vẻ Thấy quan không quỷ Đều là con mẹ nó ngu ngốc Bây giờ mình cũng nói lời ngu ngốc luôn rồi sao Hơn nữa ta rõ ràng đã muốn nhún nhường rồi mà Câu nói này khiến chung quanh trở nên náo động Hai cha con lâm chấn nam và lâm nghị Sau khi kinh ngạc thì không khỏi cười lạnh Vẫn còn ngông cuồng Thực sự là một tên não tàn Tự tìm đường chết còn muốn cản cũng không cản được sở ngân phan nguy mẫn lưu khải hải hàn bất phụ bạch Cầm vân và nhạc khổng hương càng nhìn lâm bắc thần bằng ánh mắt khó tin tiểu tử này ngày thưởng tinh danh nhất hôm nay uống lộn thuốc rồi sao? lại dám ở trước mặt công chúng chống đối quan chức cao nhất của hệ thống giáo dục cấp tỉnh như vậy không lẽ là bệnh não của anh chàng này lại tái phát lý hùng phu sở trưởng sở giáo dục vân mộng thành lúc này cũng biến đổi sắc mặt hét lên to gan lâm bắc thần ngươi lại dám chống đối phương đại nhân sao còn không mau qua đây nhận tội Phương Đại Nhân Đức cao vọng trọng sẽ không trách phạt ngươi. Đây là đang cho Lâm Bắc Thần một con đường lui. ngẩng đầu nhìn về phía sở trưởng sở giáo dục tốt bụng, Lâm Bắc Thần đột nhiên bật cười. Ta vẫn không đấy. Lý Hồng Phu không khỏi tức giận. Đây thực sự là một con ma chết tiệt khó khuyên nhủ. Ông ta kiềm chế cơn tức giận, còn muốn nói thêm điều gì đó. Liền nhìn thấy Phương Chấn Nho bật cười ha ha. Thật là một thiếu niên tốt. Khiến Lão Phu nhớ lại bản thân năm đó. Mọi người nghe ông ta nói vậy đều cho rằng ông ta muốn bỏ qua chuyện này. Không ngờ câu tiếp theo của thi trưởng đại nhân lại là Chỉ là trước thì bất kính với trưởng lão của gia tộc, sau còn chống đối trưởng tôn của học viện. Một học viên như vậy sao có thể bước vào cuộc thi thiên kiêu tranh bá, xứng với hai tử thiên kiêu sau? Không đợi những người khác kịp phản ứng, Phương Trấn nhỏ đã quay đầu lại trực tiếp hỏi Lý Hùng Phu. Nếu như ta sử dụng đặc quyền của mình, gạch tên một học viên có vết xấu loang lộ như vậy, ra khỏi cuộc thi thiên kiêu tranh bá thì không có vấn đề gì chứ. Lý Hùng Phu im lặng, ông ta không thể hiểu nổi vấn đề nằm ở đâu giữa một quan lớn cấp cao như phương chấn Nho và một thiếu niên như Lâm Bắc Thần đáng ra không có mâu thuẫn gì mới đúng tại sao ti trưởng lại hùng hổ dọa người với thiếu niên này như vậy đại nhân, đứa nhỏ này có bệnh não khi phát bệnh thường chỉ có những hành động điên cuồng khi tỉ táng, tỉnh táo lại thì sẽ khác, vẫn xin đại nhân Lý Hùng Phu đang cố gắng cứu vãn nhưng mà Lâm Bắc Thần lại trực tiếp mở miệng ta hiện tại không phát bệnh ta rất tỉnh táo thực sự là rất kỳ quái. Thiêu niên lẳng lặng đứng đó trên mặt viết đầy vẻ coi thường và khinh bỉ, bướng bỉnh cười lạnh nói: trưởng ty thì hay lắm sao ta có nhận được cái người gọi là di phụ này không thì liên quan mẹ gì đến ông. Ty trưởng thì có thể ép buộc người khác kết thân nhận họ hàng à? Là quan chức của hệ thống giáo dục thì làm tốt công việc của mình, đừng cho rằng bản thân vĩ đại đến mức chuyện gì cũng có thể can thiệp, chuyện gì cũng phải theo ý muốn của ông. Lý Hùng Phu nhìn chân chối nghẹn lời, ông ta biết mình hôm nay không thể can thiệp vào chuyện này được nữa muốn giúp cũng không giúp nổi những người khác cũng đều choáng váng ngay cả hai cha con lâm nghị và lâm trấn nam cũng bắt đầu suy nghĩ liệu hành vi ngốc nghếch như con chó điên này của lâm bắc thần có mang đến tai họa cho nhà họ lâm hay không tiếp theo đây có cần phải tìm cớ để cắt đứt hoàn toàn với thằng điên này hay không trong đầu sở ngân và khoan nghi mẫn vang lên những tiếng ong ong lập tức quay cuồng nói hay bạch khâm vân vừa nghe thấy vừa căng thẳng lại hả giận theo bản năng ôm ngực liền không biết sống chết mà muốn tán thưởng Một câu nói hay lắm còn chưa nói hết đã bị giáo viên Lưu Khả Hải bên cạnh bịt miệng chỉ có thể phát hiện ra những tiếng ư ư. Nhạc Hồng Hương thì căng thẳng toàn thân run lên nhưng nàng biết mình bắt buộc phải làm chút gì đó nhấc chân muốn đứng cạnh Lâm Bắc Thần. Nhưng lúc này đầu óc của Lâm Bắc Thần quả thực tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn đã phát hiện ra trước. Liền bình tĩnh bước sang trái một bước chặn Nhạc Hồng Hương và Hàn Bất Phụ phía sau thấp giọng nói không có liên quan đến các người đừng có như vậy, cút ra chuyện như vậy hắn cũng không thèm đếm xỉa đến lão tử tham gia cuộc thi thiên kiêu tranh bá không phải chỉ kiếm chút tiền dơ bẩn thôi sao thực sự tưởng là bố mày thèm đấy chắc nếu như không cho lão tử tham gia lão tử sẽ tự mình đi bắc hoàng sơn săn bắt để kiếm tiền vào rừng làm cướp cũng vậy thôi người sống còn có thể bị nước tiểu làm ngạt chết hay sao nhưng mình tự tìm cái chết thì không thể liên lụy đến người khác hắn bất phụ nhà khổng hương và bạch cầm vân bọn họ không giống mình họ là người của thế giới này có người thân và bạn bè Họ cũng là bạn bè của mình nốt. Không thể không để tâm đến vinh quang. Lần này khác với lần trước khi chống lại các học viên năm ba. Lần đó thì đứng ra bảo vệ huynh đệ là vì nghĩa khí. Lần này mà đứng ra vì nhau là cùng tìm đường chết. Lâm Bắc thần ta hôm nay đứng đây, rõ ràng rành mạch nói lại một lần nữa. Phải làm cái gì bản thân ta rất rõ. Nên nói cái gì ta càng rõ ràng hơn. Không cần người khác đến dạy dỗ ta cái gì cả. Càng không thể bị người khác ép buộc làm cái gì. <cười> Đừng nói là một cái ti trưởng của ti giáo dục cho ông. À như ông, cho dù là thiên vương có đến Cũng không làm gì được ta Hắn lớn giọng nói Nói xong hắn liền cảm thấy sảng khoái ý niệm thông suốt Chẳng trách ở trong cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất Ngự thiên thần đế Của đại thần loạn thế cuồng đao Tung hoành trên mạng của Trung Quốc Nhân vật chính diệp thành vũ án trời trách đất Nhìn chằm chằm vào không chung Từ sáng đến đêm lúc nào cũng làm ra vẻ Thì ra cảm giác làm ra vẻ này Thực sự con mẹ nó là sảng khoái Hơn nữa chỉ cần làm ra vẻ trước thì không cần lo những chuyện phía sau làm ra vẻ sẽ gây nghiện toàn bộ đại sảnh lầu ba im lặng như tờ thậm chí toàn bộ vạn thắng lâu trong ánh đèn rực rỡ là một khoảng im lặng chết chóc lời của thiếu niên vang vọng trong bức tường đại sảnh như lầu canh thật lâu sau vẫn còn không dứt không hỏi tình huống trước đó bất luận hậu quả chỉ riêng những lời nói có khí phách này cũng khiến rất nhiều thực khách đã uống đến say khướt cũng nhịn không được phải uống thêm ba ly đám người sở ngân đột nhiên giống như không hề quen biết lâm bắc thần Thiếu niên này ngày thường hay tỏ vẻ nhưng chắc chắn không phải như vậy. Hôm nay đổi tính rồi sao? Bệnh não tái phát rồi à? Không giống. Mấy người nhạc hồng hương và hàn bất phụ liền cảm thấy cơ thể mình run rẩy không kiểm soát được. Một loại cảm xúc kỳ lạ không biết là phấn khích hay sợ hãi, là kinh ngạc hay cái gì khác tràn ngập khắp cơ thể của họ. Sự im lặng kỳ lạ này tiếp tục cho đến khi phương chấn nhò lên tiếng. Thiếu niên nhiệt huyết, rất tốt, ông ta khen ngợi. Người trẻ tuổi luôn cảm thấy phản kháng quyền uy. Chống lại cường giả mới có thể cho thấy bản thân không sợ hãi Nhưng lại thường quên mất Rất nhiều khi trước mặt không sợ Cũng chỉ có hai từ vô chi Vô chi mới không sợ Cho nên không thể lấy vô chi làm cá tính Chỉ có người vô chi mới có thể làm như vậy Lý Đại Nhân Gạch tên Lâm Bắc Thần ra khỏi danh sách tuyển thủ Của cuộc thi thiên kiêu tranh bá lần này đi Lý Hùng Phu khó xử nói Đại Nhân, cái này Phương Trấn Nhò cởi nói Bạn học Lâm đã muốn dùng phương thức này để có được danh tiếng Vậy ta sẽ thành toàn cho hắn Mỗi người đều phải trả giá cho sự lựa chọn của mình, không phải sau. Hoặc là nói mệnh lệnh của Lão Phu, Lý Đại Nhân người có thể không ngó ngàng tới hả? Tại hạ, không dám. Lý Hùng Phu bất lực đồng ý. Không được. Sở Ngân lúc này đã không quan tâm đến những thứ khác vội vàng nói. Đại Nhân. Phương Chấn Nho liếc mắt nhìn qua, ánh mắt sắc bén như đao uy áp vô hình khiến những lời sau đó của Sở Ngân không nói ra được. Ngươi còn điều gì muốn nói không? Phương Chấn Nho lại nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cười lạnh, thế nào? Phương đại nhân đang đợi ta cầu xin ông sao? Hắn dùng ngón tay giữa xoa mi tâm, yên tâm, cả đời này của ông cho dù có sống lâu trăm tuổi cũng không đợi được đâu. Rất tốt, quả nhiên là có trí khí. Phương Trấn Nho gật đầu tán thưởng, cũng giống như cha người nằm đó. Nói xong, ông ta xoay người đi về phía phòng riêng cao cấp nhất. Tất cả mọi người cho rằng kết cục đã định, nhưng chính vào lúc này đợi đã. Một giọng nói ôn nhu như ngọc đột nhiên vang lên. Phương Trấn Nho bước chân dừng lại. Lúc này còn có người dám nói thay Lâm Bắc Thần xong, trong mắt của ông ta nhất thời nhảy múa điên cuồng như sấm sét, một cú áp lực vô hình bộc phát rồi đột ngột quay người lại, "Người nào?" Ngay cả những cường giả cảnh giới tông sư như Lý Hùng Phu cũng lập tức cảm thấy tim đập nhanh, giống như một con mãnh thú đáng sợ đang ngủ yên, đột nhiên mở to đôi mắt lạnh lùng, mang theo khí tức chết chóc, nhất thời ý thức được vị quan lớn kia lúc này mới thực sự tức giận. Cánh cửa của một căn phòng không quá nổi bật được mở ra, có mấy người trẻ tuổi bước tới người dẫn đầu thân mặc giáp bào đỏ thẫm mặt như mỹ ngọc mày rậm mắt sáng lông mày như đỉnh núi mắt thì như vực sâu mũi cao gò má sáng bóng nét mặt như đao dìu gọt bổ không chút khiếm khuyết đẹp trai đến rối tinh rối mù đai tóc màu vàng óng buộc mái tóc dài và dày lại giống như một chiến thần tuấn mỹ bước ra từ thần thoại phía sau hắn vài người trẻ tuổi đều là những nhân vật đẹp dài, khó gặp ở địa phương nhỏ một trong số họ chính là lăng ngọ nhị công tử của thành chủ phủ Chào phương giáo viên, người trẻ tuổi hơi chấp tay Trên mặt của phương chấn nho không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi lập tức hành lễ Thì ra là thất hoàng tử điện hạ, lão thần tham kiến Thất hoàng tử, hoàng tử của đế quốc Những người chung quanh lúc nhất thời giật mình Lâm chấn nam, Lý Hùng Phu và những người khác không dám lơ là đều cúi người hành lễ Bái kiến, thất hoàng tử điện hạ Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây nham nha À, có thể nói là có thể là thằng này vẫn được tham gia tiếp rồi, có lẽ thất hoàng tử sẽ vì một lý do nào đó mà cứu nó, vậy thì chúng ta hãy đợi phần sau, còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.